Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn anh không một chút nào nhúc nhích Cô trực tiếp dưới cánh tay than dài nâng mặt của anh lên Đem anh xoay đến đối diện với chính mình Em chỉ là đang trọc anh thôi Học trường à Em đột nhiên làm gì vậy Đàn thiên cần ngây người Có một chút không tự nhiên bắt hai tay cô xuống Bởi vì anh đang tức giận Anh có có tức giận Cho dù là công thức giận Thì trong lòng cũng có vương mắt Chính là bởi vì em nói bạn trai dự bị của em rất nhiều Lúc nào cũng có thể thay đổi Em đoán có đúng không? Đoàn thiên Cẩn đột nhiên không nói Mà thời hình dư lại chứng minh suy nghĩ của mình không sai Anh quả nhiên là vì chuyện này mà thức giận Trời ạ! Học trường anh ấy thật sự là quá đáng yêu mà Trước đây những đối tượng mà cô đang hẹn hò Nghe thấy những lời tương tự về bạn trai dự bị như thế này Nếu không phải là già vờ, phóng khoáng cười trừ thì chính là liều mạng tăng bốc chiến mình, là cái gì sẽ không để cho cô nảy sinh suy nghĩ tìm bạn trai dự bị trong đầu. Chỉ có anh là tức giận không nói như vậy, một mình ngồi uống rượu mà khó chịu. Anh thật sự chính là âm mưu khiến cho cô yêu thương người khác. Biệt như anh, có phải hay không? Nhìn anh, cô mềm mại dựa vào trong ngực anh, rồi ngồi trên đầu gối của anh. Học trưởng à, em chỉ là đang chọc giận anh thôi. Cô duỗi hai tay rồi ôm lấy cổ anh Anh biết trước đây em hẹn hò Với rất nhiều bạn trai Nhưng không có người nào tạo cho em cảm giác giống như anh Em thích sự dịu dàng của anh Em thích anh cương chiều em Em thích lúc anh động tài và bạo hành Vì suy nghĩ cho em Càng thích thái độ để lộ ra trên mặt Một cách không tự chủ Lúc anh ôm em ẵm em, nhìn em nữa Đây là một loại hạnh phúc phức tạp Về mặt thỏa mãn yêu thương Mà tình yêu anh dành cho cô Em yêu anh. Cô đột nhiên nói với anh. Đoàn thiên cần càng người chấn động kịch liệt. Theo chút nữa đã đem cô đang ngồi trên đuổi anh mà đẩy xuống. Em, em vừa nói cái gì? Anh kích động. Kích động lại có một chút không thể tin. Thái độ bồng bình trên mây. cúi đầu nhìn cô nghẹn giọng mà truy hỏi. Giọng nói của anh khiến cho cô biết nguy hiểm đã xảy trừ. Cô giờ ngón tay trái lên lắc lắc. Rồi sau đó nhếch miệng nói. Lời nói hay, không nói lại lần hai đâu. Nói lại một lần nữa có được hay không? Anh dững sơ lực tức dụ dỗ nói. Bởi vì ngay cả nằm mơ, anh cũng không nghĩ đến. Cô sẽ nhanh như vậy nói với anh ba chữ này. Không phải là anh đang nằm mơ đây chứ. Lời hay, không nói hai lần. Thời hình dư từ chối mà lắc đầu. Chỉ cần nói lại một lần nữa là được. Chỉ một lần nữa thôi. Như vậy anh mới có thể chứng minh là lúc nãy anh không phải là nằm mơ. No, no. Hình dừa Anh lại lộ ra thái độ không biết làm thế nào đối với cô. Cô đột nhiên hé ra một nụ cười ngọt ngào, cúi người hôn lấy anh một cái. Vậy thì chúng ta làm một giao dịch đi. Nếu như anh đồng ý để cho em trở về săn nhảy mấy bản nữa, em liền nói lại một lần nữa, câu đó cho anh nghe. Đừng nghĩ đến. đoàn thiên cần có một chút do dự nói. Mà dù anh thật sự rất muốn nghe cô nói một lần yêu anh, Nhưng chuyện này so với sức khỏe và cơ thể của cô Anh đương nhiên sẽ chọn cái sau Dù sao thân thể khỏe mạnh là chuyện cả đời Mà câu em yêu anh kia là chuyện tương lai còn dài Sau này anh còn có cơ hội Có thể nghe cô nói Học trường à Đừng nói nữa Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý Để cho em trở về săn nhảy đâu Anh chặn lấy cái miệng còn muốn thuyết phục anh của cô Rồi kiên quyết lắc đầu từ chối Anh thật sự là tức chết người đi được mà Suy nghĩ của cậu ta chính là kiên định như vậy. Nếu không cô cho là một người có thể bình thường, ở một bên yêu thầm người ta những 10 năm, một bên còn kiêm cố vấn tình yêu của người ta hay sao? Đương Duẫn ở phía sau quầy ba bỗng mở miệng trêu trọc, Sự chú ý của thời hình dư một chút liền bị hấp dẫn đi. "Lão Đường à, anh anh nói cái gì vậy? 10 năm ư?" "Đúng. Hạo Trường đã từng nói với cô, hình như anh đối với cô là nhất kiến trung tình." Mà bọn họ quen nhau đến nay xác thật cũng đã 10 năm Bất quá lão đường làm sao biết Anh ta chỉ biết chuyện này Vậy là anh ta cũng đã biết vì sao Chưa từng nhắc đến với cô cơ chứ Lẽ nào cô không biết lão đàn cậu ta yêu thầm cô Tưởng 10 năm sau đường dẫn nhân mày hỏi Lão đường Từ lúc nào cậu lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ Đàn tiên cần bất ngờ nhân mày Anh đừng để ý đến anh ấy nữa thời hình dừa nhảy xuống khỏi đùi cô đoàn thiên cần trở về vị trí của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện